Chúc tất cả mọi người khỏe mạnh, có nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Tự truyện, tôi là Yalatan Ibrahimovic. Chương 5, bước ngoặt đến từ mối liên hệ với Mafia. Cả đại diện Hasebo tất nhiên đã biến mất sau khi làm cú áp phe hoành tráng mang Ibrahimovic từ Mamo sang Ajak. Ở đây Yalatan thuê một người đại diện mới tên Anderson. Nhưng người làm thay đổi cuộc đời Yberra lại là người đại diện thứ ba và cũng là người vẫn đang gắn bó với anh, Minore Ola. Phần này sẽ cho độc giả biết cơ duyên Yberra gặp một trong những tay đại diện giàu ảnh hưởng nhất trong làng bóng đá thế giới và là người đạt dấu ấn lên những cuộc chuyển dựng bơm tấn của Yberra sau này. Lời khuyên của Van Basten Ở Ajax ai cũng nói về Marco Van Basten, Tôi mặc số áo của anh ta và được kỳ vọng sẽ trở thành một Van Basten mới. Nghe cũng thích thích, nhưng riết thì phát mệt. Tôi chả thèm làm Van bác tên mới. Tôi là Gia chứ không phải ai khác. Tôi muốn thét lên là đủ rồi. Đừng nói về mát câu này nọ ở đây nữa. Nhưng khi trực tiếp gặp Van Basten thì cảm giác thật tuyệt vời. Đấy là một huyền thoại, một trong những trung phong hay nhất từ trước đến nay. Chắc không được như Ronaldo đâu, nhưng cũng ghi hơn 200 bàn và là huyền thoại tại Milan gần mười năm trước cũng là cầu thủ hay nhất do FIFA bầu chọn chứa thường à lúc đó Van Basten đang theo học một khóa huấn luyện và là trợ lý ở đội trẻ Ajax đứng trước Van Basten tôi như một đứa trẻ vậy nhưng riết rồi cũng quen chúng tôi nói chuyện với nhau hàng ngày cứ trước trận đấu là chúng tôi lại gặp nhau Ê nhóc mày nghĩ mày ghi mấy bàn trận này tao thấy một bàn là ngon một yên à bé nhất cũng phải hai bàn cho coi nổ Cá độ không. Chơi bao nhiêu? Cứ thế, Van Basten cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích, anh ta khuyên tôi không nên về Edroma của Fabio Capello vì trình tôi chưa đủ. Ở đây nhóc có năm, sáu cơ hội để ghi một bàn, ở Italia thì chỉ có được một, hai cơ hội một trận thôi. Ở đây rèn chân ngon đã rồi hãy tính chuyện qua đó. Tôi cảm thấy lời khuyên ấy thật đúng đắn và tôi cố trui rèn khả năng dứt điểm của mình, đặc biệt là khi ở trong vòng cấm vàng bartel cũng khuyên tôi hãy là chính mình bất chấp huấn luyện viên có nghĩ gì đi nữa anh ấy quả là một người hoàn toàn độc lập ngày ấy tôi cứ bị chấn chỉnh là không hỗ trợ phòng ngự nhưng vàng bartel nói với tôi nghe huấn luyện viên làm gì tự nhiên đi phí phạm năng lượng cho việc phòng ngự trong khi nhóc có thể dùng hết nó cho việc tấn công gây áp lực ghi bàn vậy là giúp ích cho đội bóng rồi phòng ngự làm chi cho mệt người nhỉ việc quái gì phải phung phí năng lượng chọc tức Van Gaan. Chúng tôi đến Bồ Đào Nha cho một đợt tập huấn. Lúc ấy Pe Nacha đã từ chức giám đốc thể thao và được thay bởi Luis Van Gaan, một tay hậm hĩnh, giống như Caria Anser. Hắn muốn trở thành một kẻ độc tài và gần như chả có lấy một chút hài hước. Thời làm cầu thủ thì Van Gaan có ra gì đâu, nhưng ở Hà Lan hắn được tán tụng bởi từng giúp Ajax vô địch Champions League và được người Hà Lan vinh danh cho việc ấy. Van Gan thích nói về những hệ thống chiến thuật. Hắn mở miệng ra là những con số này nọ. Nào là năm người đứng bên này, sáu người đứng bên kia, chán hòm, Hên là tôi không gặp hắn nhiều. Van Baten bảo số chín phải tiết kiệm năng lượng để còn tấn công và ghi bàn. Còn ông lại bảo phải biết chạy về sân nhà phòng ngự. Ông bảo tôi nghe ai bây giờ? Một huyền thoại như Van Baten hay Van Gan đây. Tôi phang thẳng vào mặt Van Gan. Kiểu như ông nghĩ ông là ai thế? Hắn đang bối rối thấy rõ. Tôi mặc kệ và đi ra, nhưng chạy trời không khỏi nắng. Ở bồ đào nhà tôi phải gặp Van Gaal và Kao Emang để nghe góp ý cùng lúc. Tôi bước vào phòng, Emang thì cười trong khi Van Gaal có vẻ giận dữ. Galatan cô Emang nói, cậu cười đấy, nhưng chỉ được 8 điểm thôi, ráng phòng ngữ tốt hơn nhé. Vâng, 8 điểm cũng tốt mà, tôi nói và định đi ra. Nhưng Van Gaal chêm vô, nhóc con muốn biết phòng ngữ là như thế nào không? Tôi trả lời ráo hoảnh, ừ cũng muốn, thế là một tràng quen thuộc sổ ra. Nào số 9 như thế nào phải chạy đi đâu khi số 10 sang trái, rồi vẽ một lô những mũi tên, kết thúc với một câu gằn giọng, nghe kịp không, hiểu không nhóc. Tôi xem đó là một sự công kích, nên tôi trả lời, nè tôi nói cho biết, ông không thể gọi giật ngược mọi cầu thủ dậy lúc nửa đêm rồi hỏi họ biết phòng ngự hay không bọn tôi biết hết và bọn tôi biết luôn là ông cố tỏ ra uyên bác thế nào nhưng tôi có nói chuyện với vàng bát tên rồi anh ta nghĩ ngược lại hết bắt đầu mối liên kết với rayola lời đề nghị của edro ma cứ canh cánh bên lòng tôi cũng suy nghĩ nhiều về việc tìm một môi trường tốt hơn nên tôi gọi Ander der ca son người đại diện thứ hai của iber ra sau hai và hỏi ca son nói ờ sao tham tơn cũng muốn có cậu đấy được không Tôi đáp, mẹ bị ham mà, sao tham tơn, trình tôi tới đó à. Thời gian ấy tôi đã mua một chiếc bóp chờ turbo, rất phê chạy cứ như tự sát vậy. Tôi và bạn bè lên xe và đạp ga thoải mái, phải 250 km trên giờ. Khi dừng lại thì tôi nghe tiếng còi hú cảnh sát, dừng lại, xin lỗi, trình bằng lái, dễ quá. Tôi nhìn lại, cảnh sát phải cách chúng tôi 4 xe, thế việc gì phải xoắn, trả về số 2. Tôi đạp ga lên hết cỡ, 300 km trên giờ nhé, tiếng còi hú cũng còn, nhưng nhỏ dần dần, nhỏ dần. Có lần ca son ngồi trong đó và sau đó thang phiền đấy là điều tồi tệ nhất mà hắn từng biết. Nghĩ lại lời nói ấy, rồi nghĩ đến cái đề nghị sau tham tơn mà hắn nói. Tôi biết mình phải dẹp tiệm gã đại diện này cho rồi. Tình cờ son mở công ty đại diện và tôi lấy cớ bùng luôn. Khoảng thời gian ấy tôi hơi hoang mang vì không biết nói chuyện công việc với ai. Mắt xuyên tốt, nhưng chỉ là bạn. Thế là tôi nghĩ đến thi le. Nhà báo từng phỏng vấn mình cho VoS3 International. Tôi kết thi ngay từ sau buổi ấy và hỏi ý kiến anh ta. Tôi phải đổi người đại diện. Chọn ai giờ nhỉ? Để nghĩ coi. À, có hai đại diện được nè. Một từ công ty làm việc cho David Beckham. Tên khác cũng ngon. Nhưng... Nhưng sao? Ờ, hắn là mafia. Ồ, nghe hay đấy. Tôi biết thế nào cậu cũng nói thế mà. Vậy tới luôn đi, gọi cho tay mafia ấy đi. Thật ra tay ấy cũng không phải mafia thực thụ đâu, nhưng anh ta có phong cách như thế. Đấy là Minoreola, một cái tên mà tôi từng nghe trước đó, đại diện của Max Xoen chứ ai. Thông qua Max Xoen, Minore cũng cố tiếp xúc với tôi vài tháng trước rồi. Sau này tôi mới biết phương châm làm việc của Mino, không trực tiếp mà đi đường vòng, mình mà trực tiếp đến gặp, là yếu rồi, cứ thông qua trung gian dò hỏi xem sao. Mino dò qua mắt queo, tôi hỏi, có gì cụ thể không? Không cụ thể thì tôi chả quan tâm. Mino nghe thế và nói, bảo thằng Gia La Tan chết mẹ nó đi, bạn nghĩ nghe xong tôi giận không? Không hề nha, tôi lại tò mò, cứ ai mà nói chuyện có tiếng đệm chết mẹ chết cha gì đó là tôi đều kết mối liên kết giữa tôi và Mindo Reyola đã khởi đầu như thế tôi cần một người đại diện bỏ qua những luật lệ dẹp hết những phép tắc hết chương năm chương sáu đứa con ngạo mạn của chúa trời tôi thích kiểu nói chuyện hàng tôm hàng cá của Mindo có cảm giác như tôi và anh ấy có cùng xuất phát điểm không ai trong chúng tôi làm không cho ai điều gì cả Mino sinh tại thành Salerno thuộc miền nam Italia, nhưng hồi bé cả gia đình đã phải sang Hà Lan và mở một nhà hàng pizza ở thành phố Salerno. Mino vừa chạy bàn vừa rửa chén, nghĩa là đã phải làm việc từ rất sớm. Lớn lên Mino học đủ thứ để đổi đời, luật kinh tế và ngôn ngữ. Cuộc gặp gỡ của hai gã chợ búa Vốn thích bóng đá, Mino quyết trở thành một người đại diện hà lan từng có một hệ thống chuyển nhượng thổ tả khi nó căn cứ trên tuổi tác và một số thống kê nhảm nhí mino đã kịch liệt phản đối điều đó ngay từ thuở còn trẻ mino đã cho thấy mình sẽ là tay tổ của nghề này trong tương lai năm một nghìn chín trăm chín mươi ba anh ta bán bếp khăm sang inter và năm hai nghìn không trăm một bán ngát cho juventus với giá bốn mươi triệu euro mino là người sẽ dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích tôi thì hết muốn làm người tốt Tôi muốn được bán cho những câu lạc bộ lớn và có một bản hợp đồng ngon lành, thế là tôi quyết gây ấn tượng cho Mindo. Sau khi thu xếp được một buổi gặp gỡ, tôi mặc áo da Gucci, đeo đồng hồ vàng và lái chiếc bóp chờ đậu ngay trước điểm hẹn. Tôi cứ ngỡ sẽ gặp một tay ăn mặc còn cáo cạnh hơn tôi, nào ngờ Mindo xuất hiện với quần jean và áo thun dài cùng với cái bụng bự. Tay cò Mindo Rayola. Ông già Noel này làm đại diện đây sao? tôi nghỉ bụng rồi chúng tôi gọi thức ăn hai người mà ăn sốt sushi của năm người mino nuốt đồ ăn như điên trước khi nói chuyện anh ta nói chuyện huệ toẹt rất đúng ý tôi khi chuẩn bị kết thúc mino rút ra bốn tờ giấy một tờ ghi cờ cristian vieri hai mươi bảy trận hai mươi bàn tờ kia ghi philippe inzaghi hai mươi trận hai mươi bàn rồi david tre aguès hai mươi bốn trận hai mươi bàn Và cuối cùng là Yalatan Ibrahimovic, 25 trận, 5 bàn. Nhóc con nghĩ tôi có thể bán cậu với những thống kê như vậy hả? Mino nói với cái giọng mà tôi không biết, có phải là muốn gây sự không? Nếu tôi ghi được 20 bàn thì mẹ tôi bán cũng được, việc quái gì nhờ đến ông? Mino muốn cười, nhưng anh ta không muốn đánh mất lợi thế. Nhóc nói cũng đúng, nhưng... Nhưng sao? Cậu nghĩ có thể gây ấn tượng cho tôi bởi chiếc đồng hồ, áo da và bóp chờ, nhưng khỏi có nhé, tôi còn nghĩ cậu hơi ngu nữa. Ok, ok cái khỉ, hãy suy nghĩ và nói tôi biết cậu muốn trở thành một siêu sao hay chỉ là một gã lắm tiền để ra đường lòe thiên hạ. Tôi muốn làm siêu sao, người giỏi nhất. Vậy phải nghe tôi, bán hết xe đi, bán luôn đồng hồ và tập luyện gấp ba vào, thống kê của cậu như cứt ấy. Gia La con của Chúa Trời. Nghe vậy lẽ ra tôi phải cáu, nhưng tôi lại có cảm giác Mino là người tin được. Tôi giao chiếc tu tubo cho anh ấy rồi leo lên chiếc Fiatty lò trắng ngắt, và tôi tập như điên. Lời nói của Mino như thôi thúc tôi, phải tập nhiều hơn, phải trở thành số một thế giới. Có những lúc quá mệt, tôi cũng than thở, Mino lần nào cũng nói, cậu yếu mềm quá, chỉ than là giỏi, thôi tự lo đi. Tôi chán rồi, Gia La Tan này mà chả là gì ư Rồi tôi cũng tự nói với mình Đúng rồi Gia La Tan, mày chán thật Mày không giỏi như mày nghĩ đâu Phải tập cho máu vào Thế là tôi tập và thi đấu như điên Tôi bị chấn thương vòm hán, mặt sát Tôi xịt thuốc giảm đau và hoàn thành mọi giáo án Cũng như đá mọi trận đấu bất chấp cái đau mino nhìn thấy và bảo Tập cho hay lên chứ không phải cho chết Đến bác sĩ đi, phải mổ Trời, một kẻ quen nổi loạn như tôi mà bị buộc phải ngồi một chỗ, đấy là khoảng thời gian tồi tệ, nhưng nhờ vậy mà ý chí của tôi cũng mạnh lên. Tôi quyết tâm khi trở lại mình phải là một cầu thủ khác. Quả nhiên mọi thứ đã trở nên hết sức tuyệt vời khi tôi trở lại. Một số poster trên khán đài ghi: "Galatan, con của Chúa trời." Khán giả bắt đầu gào tên tôi, báo chí bù lấy tôi, tôi càng chơi càng hay, nhưng lúc nào cũng thế. Người này tỏa sáng thì sẽ có kẻ khác ganh ghét, rồi tôi bắt, đâu bị ghét. Chủ yếu là bởi những cầu thủ trẻ đang muốn gây ấn tượng để tìm đường sang những câu lạc bộ lớn. Trong số đó có Rafael van der Va. Rafael không hài lòng với sự phát triển của tôi vì hắn đang là cầu thủ nổi tiếng nhất Hà Lan, được báo chí tán dương và săn đuổi, được Ronald Koeman trao băng thủ quân khi mới 21 tuổi. Rafael muốn mình là ngôi sao sáng nhất và không muốn bất kỳ sự cạnh tranh nào. Hắn mơ được sang một đội bóng mạnh càng nhanh càng tốt, còn tôi ư, tôi mặc sát hắn. Mày bóc cam mà ăn đi. Đấy là mùa hè 2004 và căng thẳng giữa chúng tôi không bùng nổ cho đến tận tháng 8. Tháng 4 và tháng 5 mọi thứ vẫn còn rất tốt. Chúng tôi vô địch Hà Lan lần nữa với Maxwell, bạn tôi, được bình chọn là cầu thủ hay nhất. Tôi mừng cho anh ấy. Nếu có ai đó tôi luôn mong những điều tốt đẹp nhất thì đấy là Maxwell. Tôi nhớ là chúng tôi đã ăn mừng tại nhà hàng pizza ở Harlem. nên Mino từng lớn lên ở đó tôi nói chuyện với chị gái của Mino Rayola và biết là Mino đã đem chiếc bót chờ tubo của tôi cho bố anh ta chạy. Tôi nhớ nó, nhưng quyết bỏ qua tất cả những thú ăn chơi để tập trung hoàn toàn vào bóng đá. Euro 2004 tại Bồ Đào Nha là giải đấu lớn đầu tiên của tôi cùng đội tuyển quốc gia. Khi ấy Henrich La Son gọi điện cho tôi và bảo đây sẽ là giải đấu cuối cùng của anh ấy. Mọi người sẽ nhớ Henke vì anh ấy là một hình mẫu, là thần tượng. Nhưng dù sao đi nữa tôi cũng được thi đấu cùng anh ấy ở một giải đấu lớn. Ngày ấy báo chí bàn tán rất nhiều về việc tôi sẽ thay thế La Son để trở thành chân súc số 1 của đội tuyển. Tôi hiểu thời cơ của mình là đây. Rất nhiều nhà báo và tuyển trạch viên sẽ dõi theo tôi trên khán đài. Thứ áp lực kinh khủng ấy làm tôi bối rối. Và tôi hỏi Henki, mẹ ơi, tôi làm gì bây giờ đây Henki, chỉ có anh là giúp được tôi thôi. Henki đáp, tôi lỗi gia la tan, từ giờ trở đi cậu phải tự đối mặt với những chuyện như thế này, chưa có một cầu thủ thủy điển nào trước giờ thu hút được chừng ấy sự quan tâm đâu. Ví dụ như có một gã người Na Uy đến, trước mặt tôi và cầm một quả cam, ngày ấy người ta nói rất nhiều về cam, đấy là vì John Carreo đã chỉ trích cách chơi của tôi và tôi đáp trả. Những gì Karel có thể làm với quả bóng thì Yalatan có thể làm với một quả cam. Thế nên tay phóng viên Nau Uy ấy mang trái cam đến và yêu cầu tôi hãy chứng tỏ điều mình nói. Việc gì tôi phải làm? Thế là tôi nói, lấy trái cam của mày lọc vỏ ra mà ăn. Nó có nhiều vitamin, tốt cho mày đấy. Từ đấy tôi bị báo chí gán cho tính cách tự mãn và kiêu ngạo. Những câu chuyện về mối quan hệ căng thẳng giữa tôi và báo chí như thế sau này còn rất nhiều.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 Cần phải tắt ngay. Vào. Mất bằng. Xút. Bàn gây hòa tuyệt vời ngay vào những phút cuối cùng của trận đấu. Vào. Để chắc chắc. Wow. Hey.